Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 693 Tế Ti. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thanh quang lóe lên thi ma một kích thành công, thân hình đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt đã biến thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng, thần thân đỉnh cao này cũng là một loại trong thiên thi hóa thân. Tuyết, đương nhiên nếu tu vi chưa đạt đến nguyên anh kỳ thì không thể tu luyện. Nghe nói luyện đến mức cao siêu thì thậm chí có thể biến thành khủng. Lộ cao ngàn trượng, phi mà hôm nay mới học được bề ngoài mà thôi. Rống, bạch hổ ngửa mặt lên trời rít gào, chẳng qua nghe âm thanh đó như là rên rỉ. Thân hình đối phương căng vọt, ngay cả vết thương cũng mở rộng. Da không ít. Ly tẩm. Hồng Lăng tiên tử biến sắc Vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên trên đầu ngón tay. Đáng tiếc Lâm Hiên ngồi bên cạnh sao có thể để mặc. Nàng muốn làm gì thì làm. Vung tay áo lên, Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn đã bay ra. Lâm Hiên cầm, lấy điên cuồng đưa linh lực vào trong đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo linh lực hoàn toàn khác nhau hình thành trong tay hắn. Một bên lạnh như băng, một bên là ngọn lửa đăng. Thiêu đốt, đi. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, hai đảo linh lực sao nhau, một con quái. Xà hai đầu xuất hiện trong mắt. Quái xà dài hai ba mươi trượng, còn lớn hơn con thanh long kia một. Vòng, mặt mũi dữ tợn, trên đỉnh đầu có chiếc sừng sắc bén, hung áp. Trừng mắt nhìn hồng lăng tiên tử giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối. Phương, Hồng Lăng tiên tử biến sắc, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ không thể tin. "Nổi không thể nào? Pháp bảo của ngươi sao có thể là hai thuộc tính? Tính, đôi khi không biết lại là hạnh phúc. Nhưng Hồng Lăng tiên tử lại là người nhiều kiến thức. Ở thời thượng cổ, tu tiên giới phồn vinh hơn xa. Bây giờ, Ngọc Huyền tông còn có hai tu sĩ ly hợp kỵ." Mặc dù không thể vượt qua thiên kiếp, trưởng môn và lễ sư thúc cúi, cùng cũng không thể phi thăng linh giới nhưng pháp bảo của bọn họ đúng là hai thuộc tính. Đây cũng được xem như dấu hiệu một người tiến cấp ly hợp kỳ, nhưng tiểu tử trước mặt thậm chí còn không phải tu sĩ nguyên anh kỳ, nên hắn có bảo vật này làm người ta khó có thể tin. Trong mơ hồ Hồng Lăng tiên tử có cảm giác mình hình như làm một chuyện ngu ngốc nhất, có lẽ ngay từ đầu đã không nên là địch với tiểu tử này. Tự này, nhưng chuyện đã đến nước này chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thấy con quái xà hai đầu lao về phía mình, Hồng Lăng tiên tử đưa tay, điểm vào thứ linh hoàn. Hồng Lăng tiên tử mặc dù khá giật mình vì pháp bảo hai thuộc tính của đối phương, Nhưng bảo vật của mình cũng không thể xem thường. Thứ linh hoàn được Hồng Lăng tiên tử đưa pháp lực vào trong liền xoay tròn trong không trung. Một đoàn linh quang chói mắt lấy nó làm trung tâm bắn ra xung quanh. Linh lực khổng lồ lan ra bốn phía như từng cơn sóng gợn. Ma vụ tan đi, linh quang giống như mặt trời chói mắt. Lâm Hiên hừ một tiếng vẻ mặt rất khó coi. Mặc dù không biết đối phương muốn dùng thủ đoạn gì nhưng hiển nhiên sẽ không ngu ngốc đến độ để Hồng Lăng tiên tử mặc tình thi triển, không thấy hắn có động tác gì, quái xà hai đầu đang ngẩng đầu lên mở, miệng đỏ rực, một cỗ hàn khí, một ngọn lửa nóng bỏng phun ra từ hai cái mồm, mà trong tay Lâm Hiên đã có một hồ lu to như nắm tay bảo vật này đã ở trong tay hắn một thời gian. Lúc hắn gặp phải Nam Minh Ly Hỏa, nó đã diệt tu sĩ kia uy lực không. Thể xem nhẹ. Lâm Hiên vung hồ lô lên không trung. Hồ lô lập tức đỏ rực lên. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, hồ lô biến to, sau đó chia thành 3, sắp thành một hàng, cuối cùng nó nhoáng lên biến thành 9. Nó giống hệt như khi vừa xuất hiện, đây không phải là dùng ảo thuật để lựa người. Bảo vật tản mát ra linh khí kinh người, sau đó một cột sáng to bằng cánh tay được phun ra từ 9 cái hồ lô. 9 cột sáng sắp thành một, hằng bay thẳng đến ngực Hồng Lăng tiên tử. Nếu đã là kẻ thù sinh tử, Lâm Hiên cũng không ngu đến độ thương hương. Tiếc ngọc trên mặt Hồng Lăng Tiên Tử hiện lên một tia độc ác. "Đi." Một chữ này được phun ra từ trong miệng nàng, linh quang lóe lên hóa thành khuôn mặt của nàng trên đỉnh đầu. Mở miệng anh đào, từ bên trong phun ra một sợi tơ đỏ rực lao về phía Lâm Khiên. Thần thông của Hồng Lăng Tiên Tử cũng rất huyền diệu, rất nhanh đắt va vào hàn khí và ngọn lửa mà quái xà phun ra. Sắt thuộc dị, dù là linh lực thuộc tính băng hay là thuộc tính hỏa vừa, chạm vào sợi tơ thuộc dị này đắc như gặp phải khắc tinh. Ngay cả quái xà, hai đầu cũng không thể ngăn cản công kích sắc bén này bị đâm thành trăm ngàn lỗ hồng. Nhưng cột sáng mà Hồ Lô phun ra lại không bị ngăn cản, tiếp tục lao về. Phía Hồng Lăng tiên tử Lâm Hiên nhú mày trong mắt hiện ra một tia khác thường. Hắn đưa Pháp. Lực vào trong cửa thiên minh Nguyệt Hoàn. Vầng sáng lói lên một băng. Thuấn xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng lui về phía. Sao? Xui xui xui. Băng Thuấn do hàn khí tụ thành theo lý thuyết ngăn cản Pháp bảo không. Có vấn đề gì? Có vấn đề gì? Nhưng trước mặt sợi tơ rùa quái kia lại như tờ giấy mỏng, dễ dàng bị xuyên qua. Vẻ mặt Lâm Hiên càng lúc càng khó coi, bởi vì sợi tơ này chẳng những rất sắc bén hơn nữa còn đuổi sát theo. Hắn như có sinh mệnh vậy. Cứ tiếp tục như vậy thì không được. Vùng sáng lóe lên, một bức tường lửa xuất hiện giữa hai người. Sợi tơ không hề e ngại đâm vào trong đó. thấy Lâm Hiên rất chật vật, Hồng Lăng Tiên Tử rốt cuộc đã nở nụ cười. Mà bên kia thi ma đang đấu kịch liệt với ba con thánh thú. Nếu như chỉ có Bạch hổ thì thi ma sẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai để giết. Chết, chẳng qua Thanh Long cùng Huyền Vũ không ngu đứng im đó mà nhìn. Hai con quái vật sắp công làm thi ma không thể không bỏ con mồi dắt đến tay ra. Lâm Hiên ra lệnh cho nó kéo dài trận đánh. Ma khí cuốn lên thiên thi hóa thân quyết là một môn thần thông vô. Cùng sự dị thi ma mặc dù hiểu được không nhiều nhưng uy lực không thể xem thường. Huống chi mười mấy năm ở Liệt Dương môn, hắn đã kịp tế luyện oan hồn. Nhân cốt bổng của khổ đại sư. Mặc dù không bằng chủ cũ nhưng miễn cưỡng có thể đạt đến mức sử dụng. Được Quan hồn nhân cốt bỗng hóa thành khổng lồ, miệng phun ngọn lửa duyệt. Cứ như vậy, thi ma bị ba con quái vật vây công đến mức dở trái hở phải. Nhưng miễn cứng bảo vệ được mình, Lâm Hiên cũng không quá lo lắng cho thi ma. Thi ma mặc dù quý giá, nhưng chẳng qua chỉ là một con rối của mình. Gặp kẻ địch mạnh nếu nó bị giết cũng không vấn đề gì, nhiều nhất chỉ hơi đau sốt mà thôi. Điều duy nhất mà Lâm Hiên quan tâm chính là Nguyệt Nhi. Chẳng qua, Nguyệt Nhi mặc dù chỉ là dược tu cấp đan kỳ nhưng thú hồn phiên trong tay lại không bình thường, huống hồ Lâm Hiên còn đưa trận bàn cho nàng sử dụng. Có hai pháp bảo này hỗ trợ đối mặt với quái vật tru tước, nàng lại chiếm ưu thế lớn. Lúc này Nguyệt Nhi đã dùng cấm chí vây hỗn chu tước thú hồn phiên. Trời trời biến thành cây cờ rộng hơn mẫu lơ lượng trên không trung. Yêu thú ẩn hiện bên trong chu tước đang không làm được gì.